Ngơ Hoangỳtệ giáo Tiên Tồn không An cơan Ngộ chung 76 cơ ngũ Layương 076 cơ ngũêyương thơ ỷ gianơ im mơ ý 2014 đến 2 18 1:15 phút không3 sư Lù Ng như tịch 3035 Long Tâ cơ nguy nơ hàng tờ Hơ y lòng vùng tề ngơ cách tề ngơ cách mơ tề gì hơ tề cơ mi mơ tình Hóa thành nhân thân Thân hình có chút tề bề tề nhơ Sáng sơ bề nhô vơ y ca tề ngơ sơ bơ nơ hơ tâm nhô rẻn tề tề Không chơ ở nơ y Lo chơ sò chơ Khi mơ hoi còn sót lơ ý lòng tề cơ tu si tề ngơ cách tề ngơ cách dòi sổ ngơ dơ ngơ Tê hơ y lòng vùng phía sau, trong mơ tê nơ ra nơ ngơ nơ cơ bì thùng trì sơ cơ. Cách gió không xa, nhân hoàng cùng nơ thiên tôn sơ cơ mơ tê cung khó nhìn, trong mơ tê có chút âm chơi mơ. Tê y mơ nơ hơ nơ sơ cơ nơ. Vơ nơ vơ nơ mơ y trăm ngàn nhân tê cơ cùng thiên đỉnh sơ quân may mơ nơ còn sơ ngơ sót tiên đỉnh cùng nhân tề cơ mơ chi ư cơ này ly nơ còn lơ y như ngư tham chi nơ, quân hoàn toàn là song phun tinh ngũ chi. Si. Nhân tề cơ không cơ nơ sương y nói, tùy sương base là tam y tề cơ. Nhưng thi nơ chỉ nơ chỉ cũng không có nói sương tề Mơ chi ụ giá xem ngộ là nhân tệ cơ thơ nơ nơ nơ tinh ngộ Mà thiên bình Tùy sơ ngơ thiên bình thiên tổ ngơ sơ tê nhì ụ Nhung không sơ nơ im mơ tệ giọt nhung là chi mơ sơ nơ nơ nơ Bây s mơ tê chơ nơ chỉ nơ Sơ sòng phung tê nơ thơ tê thơ cơ sơ nơ, nơ nơ Cho dù thơ ngơ nơ y Cùng làm cho nhân hoàng cùng nơ thiên tôn có chút cay dơ ngơ Hãy lòng không dơ ngơ lên Lòng tê cơ tê hui áp tẩy chơ y tê Hơ y lòng vùng tê y không thơ tha thơ nên chém Đơ thiên tôn tê cơ nơ bơ cơ lên Lơ nhơ lùng nói dơ ngơ tờ Hơ y lòng vùng thân thơ loáng mơ tê cái bơ sát gì Lơ nơ này chi sai tê y tê y chúc ta Chúc ta nhơ nơ tê y Hơ nơ cơ hụ đơ thiên tôn tha thơ Lòng tê cơ chi tê y Đồng hơ y lòng vùn nói sơ ngơ Đơ thiền tồn sát khí bơ cơ lên Sơ y vơ y tề Hơ y lòng vùn không hơ lọc thùng hơ y Ngơ y vơ à mu nơ nói truy nơ Nhung bên cơ nhơ đinh nhơ cơ nhung là vơ y vã di ra Thơ Lòng tệ cơ cơ ụ xìn Chính mình cha vơ làm sao có thơ không cơ ụ Nam hơ y lòng vùng ngao khâm ngơ ngơ sơ ụ ly cơ mơ tệ nhìn đinh nhơ cơ Chù cơ mơ tệ Long tệ cơ tung lai di nhiên sơ à vào cách này con sơ sơ nơ bơ o vơ Ngơ mơ nơ chủ cơ kia Ngao khâm trong mơ tệ tệ tệ cơ sơ ụ là hơ y hơ nơ Đinh nhơ cơ trong thiên đỉnh sơ à vơ không thơ bơ là không nơ ngơ Xanh ngơ vơ thơ cơ dù ý mơ tề ngồi trên vơ nơi ngồi ý Mà Nhân tệ cơ Định nhơ cơ mơ Nhân hoảng tôn làm tiên su Sơ A vơ tôn dùng Chính là nhân hoảng Sơ y vơ y hơ nơ Cung là khách khí Sơ tê là tôn kính Đơ thiên tôn ánh Mơ tệ hoài sơ ngơ Chơ mơ ngậm gì Định nhơ cơ cơ ủ xin Sơ hơ nơ không khơ y mù nơ Lo lơ ngơ mơ tệ thoáng Định nhơ cơ sơ cơ mơ tệ Còn bên cơ nhơ nhân hoảng dơ tê nhiên nói dơ ngơ tê, hơ y gơ ngơ dơ y, vơ nơ là cơ nơ long tê cơ chơ nơ ác. Dơ cơ vi cùng thung vi tê tủy theo cung là gơ tê gơ tê dơ long tê cơ rủ sao cung là tê vì nơ cơ tê y nay hơ ngơ hoang dơ y tê cơ. Cho dù bê nguyên khí dơ y thung, can cỏ tệ nơ hơ y. Nhung cung là tam xì có xơ y tê cơ Tê Hơi y bên trong lòng tê cơ thành viên càng là xơ mơ không sụp Cho dù mu nơ toàn bơ chém chơ Cung là mơ tê cách truy nơ không thơ nào Tê y chơ tê có thơ mi nơ mang vơ khó thoát Tê hơi y lòng vùng xơ lên chơ mơ tiên giải Sánh soi thái tê cơ như xì ca tê cơ chơ nơ áp tê Hơi y lơ công chủ cơ tê y. Chơi mơ nầm chơi cơ lát, đơ thiền tôn nơ nhơ ngơ nói sơ ngơ Tùy theo, mơ tê sơ thiên binh ra khơi y hạng, xem tê Hơi y lòng vùng mơ tê su cơ Mà tê, hơi y lòng vùng cung là không hơi lòng kháng cơ Mà lúc này, nhân hoảng sơ tê nhiên ra tay Mơ tê trô ngơ sô y ra, xem cách kia ba vơ Thái tê cơ nhơ sĩ lòng tê cơ tu xì cho chơi nơ ác Nói dơ ngơ Người chơ chơ ủ tệ y cung không nhơ Ngày sau ly nơ làm ta nhân tê cơ chơ nơ Tê cơ thơ nơ thú si Sau gió vơ cơ vi cung là mơ tê tay nơ Mơ nơ y chín vơ Lòng tê cơ kim tiền tu si Nói dơ ngơ Bơ nơ hoảng cách kia hơn à vân nơ Ngơ thiên nhung là thi ụ hơ tê sinh linh Su tê hành cung không ti nơ Vô a vô nhi mơ tể chút cu cơ lư cơ. Ly nơ nguệ Tùy theo chính là thông phi tế cung là xu tay bơ tế du cơ mơ tể Kim tiểm sơ nhơ, cao năm tế cơ tu sĩ cho sơ ngư trừ nơ son thơ nơ thú. Đương thiền tồn trong mơ tể lơ mơ tể ti hưng hơ, y hơi nơ. Lơ tể cơ ly vương bơ nơ bơ vũ sa tay. Xem còn lơ y nhơ ngơ kim tiền gió lòng tê cơ tu si cho chơ nơ ác Lơ y gì? Chưa có gì ụ Đơ thiên tôn chơ nơ ác nhơ ngơ tu si này Dơ ụ là thiên hoàng cùng thung thi tê chơ nơ còn lơ y Nên chi mơ chi mơ tì nơ nghi dơ chi mơ sọng Mơ yêu ngù y tê tê su trong lòng dơ chơ ụ chút Lơ bề tê cơ ly nơ dơ nơ dơ bề táo bi tê Đơ ý chi nơ ca tể ngơ cơ bể tể cơ truy nơ khơ bể Tam si như tể thơ ý Tam si tệ tể, tể cơ sồn sao Chơ nơi chi nơi này sau nhân tệ cơ dơ à vơ cảng thêm vơ ngơ chơi cơ ba vơ Đơ ý là cơ nhơ sĩ của ngơ cùng cho thơ ý nhân tể cơ gơ cơ khác Khi nơi nơ ngôi ta không thơ lo là Mà thiên đình Đơ ý thiên tôn ủy danh tể nhiên dụ cơ truy nơ xa Không còn là chu cơ dây nhô vơ y không hơ y nghiêm Tệ Hơ y long vương tệ Thái tệ cơ nhơ y dơ nhơ cao bơ ránh soi dơ nơ kim tiên xó ca Dơ Tam xì sinh linh dơ u là có chút sơ hãi Lơ nơ này đơ thiên tôn lơ bề quy mơ cơ dịch cung dơ nơ Mà long tê cơ Thì thơ tê sơ song không dơ cơ bề tê y tệ Hơ y lòng vùng khơ nang vinh vì nơi không du cơ lơ y tăng trô ngơ tụ vỉ. Chơ là chơ nơ tê cơ chí bơ o tê. Lòng châu mơ tê ly nơ sơ. Lòng tê cơ tê nơ thơ tê nơ ngơ nơ. Hoàn toàn không sơ y thơ y gian có thơ bổ sơ bê. Định nhớ cơ mang theo tê. Đơ thiền tôn nòi gió linh sơ nơ sáu cách kim tiền. Lòng tê cơ chơ lơ y cơ mơ thô ngơ thiền. Sáu cái kim tiên long tê cơ là đơ thiên tôn ban tê ngơ đinh nhơ cơ Sơ ngơ thơ y còn có mơ tê trì cơ hoa nơ sơ nơ cơ cơ gì mơ đi nơ xẻ 6 cái kim tiên long tê cơ chính là kéo xe cu cơ nơ cơ Sơ sơ quy quy u to nơ cơ nhiên Đinh nhơ cơ làm sao cung sơ không thơ tề xem này sáo vơ Lòng tề cơ trò sơ cu cơ nơ cơ sai khi nơ Nói nhổ vơ y hơ nơ ta tề cơ sơ sơ tề bi thơ mơ Thơ cung không du cơ đình nhơ cơ chơ có thơ sơ sáo vơ Lòng tề cơ sơ trách bơ o vơ Cơ mơ thủ ngơ thiền trò sơ ngơ chơ nơ sơ Thơ nơ thú sai khi nơ Kim ngao đơ bên trong thung thơ Nơ dơ nhơ đình nhơ cơ lì nơ phân xà hai dơ o phân thần Mơ tê dơ o di dơ ý vụ di son Nói gió khi nơ tệ có chút hơ nơ lo nơ Cơ nơ hơ nơ tê à nơ Mơ tê dơ o khác phân thân thì dơ nơ phơ Đà đơ o thơ yêu ngao làm Ngao làm vơ mơ tệ không thơ toán Dù cơ chơ nên hoài chơ mơ mơ cơ ít lơ ý Đinh nhờ cơ thơ tê ngôn án y mơ tê chơ nơ Vơ y vã gơ y tê ý chính mình nhi tê Thơ em mơ nhờ bơ y tê bề ngao làm Mà đinh nhờ cơ cản là không dám sơ y thân Thơ y san trôi quả sơ y trì nơ sơ o mơ tê ly nơ quá khơ trăm nằm Giáo chơ vơ nơ Bích xu cung bên trong ti mơ tội Không có xu tê quản Nhìn sáng sư Tê chu cơ kia mơ tê chơ nơi chi nơi sơ y vơ y hơi nơi nơi câu ngơ không nhơ. Mà nhân Tệ cơ. Ly Tê son thơ tùy nhiên cảm ngày càng nơ ngơ. Phát chỉ nơ mơ nhơ nhân Tệ cơ. Khi nơ loại nuôi trơ y sơ ngơ đơn y đơn ạ. Cho dù là hoang vu bơ cơ câu lô châu. Cũng có nhân Tệ cơ sư mơ Mà ca quái chính là Dơ theo ly tê son thơ base tình vô ngơ Nhung là giã sơ mơ nên chơ ngơ dơ chơ vơ vơ trí cổ Nhung dơ nơ base Nhung không có ngơ y nào như cơ qua cho dù là thơ Dung son thái thanh thánh nhân thơ tê ngơ cung giã quên tệ Mà sau nơ nơ gió van tê Thun hi tê chuy nơ ra ngơ nơ tiền son kia Tê a chơ nơ hoảng đô Thiên hoàng sư cơ phi càng là thu ngư thu ngư hơn y. Sáng lâm nhân tề cơ. Tam si đợi thời nơ thông không khư dị dư vũ cơ mơ thơ y mơ tế lục ngư mơ cơ dành. Khí tề cơ quái sư bi Tam si bên trong sư nơ dơ quan sát. Mơ y nam quá khơ tam si vô cùng bình tĩnh nhu nhu cơ, nhưng có chút vương ngư lơ ngơ. Ngày hôm đó cương ngũ ương trằm phương dư tệ nhiên truy nơ sa mơ tể lộ ngư kinh thiên khí tể cơ. Trời nơ dư tam sĩ. Sương phơ bên trong. Mơ tể dư như thiên lự đệ bóng ngu y dư ngư gió. Mơ tể sáng nhu du cơ. Giánh, giá tam sĩ. Như tể thơ Tam sĩ bên trong đơ y, thơ nơ thông tỳ ngự cách tỳ ngự cách mơ thơ cơ tể ngơ, Hơ nơ ni mơ rõ ra Sơ nơ sơ bề gì cha Nhung sang nơ y sơ tề nhì ụ đơ ý. Thơ nơ thông nhung là hơ nơ nhơ mơ tề tì ngơ Tì bề theo bóng ngụy kia khí tề cơ Trong trời bề mơ tệ lì nơ thu hơi y Bóng ngụy trời mơ rãi tiêu tàn Đùng, đùng Ngày hôm gió, bích ru cung bên trong ti ngơ trun vang lơ nơ cơ à nơ nơ tề tề mơ ra Không lâu lơi mờ tâm si bên trong. Tỳ ngưng sơn á tỳ ngưng bay lên. Sơ nơi ngơ kim ngạo đờ chờ ỷ gì. Đỉnh nhờ cơ ngưng ỷ trí cơ a mình hay mơ tề hơn. Nghi a nam qua si đỉnh nhờ cơ thun thượt. Mơ tiền san thơ nơi du cơ đim su ỷ. Hồi cơ không ích. Tỳ đi cơ tỳ mù cơ ngũ thủ ngơ. Nhung sơ cơ chỉ nơ sơ cũng nhung không có khỏi sơ cơ bao nhiêu Sơ cơ mơ tề vơ nơi nhô cù là mơ tề bơ có vơ bơ nhơ ráng sơ bề Chơ sơ tề nhì tì tề giáo sơ tề sơ nơ sông sơ Giáo chơi cũng đa bơ o ngọ nhân ly nơ su tề khi nơ Đinh nhơ cơ nhìn lơ y Giáo chơ nhung là sơ nhô quá khơ xem ra không có gì thay dơ y Mà đa bơ o đơ o nhân thì khí tây cơ càng thân thúy hoan Sơ Đinh nhơ cơ không thơ y gió Cơ mơ giác chính bỉnh đơ y sô hương Sơ o, hơ nhơ lơ y tàng trô, ngơ không ít Sau gió Giáo chơ bơ tê dơ vụ Sơ ngơ dơ o Lơ nơ này ngơ y dơ vụ là ti tê giáo dơ tê Không có nhơ ngơ kia bảng thính s. Vì lơ gió giáo chơ Sơ ngơ dơ tê nhơ Có tê y ba nàm Cuỳ cùng. Sáo chơi nói mơ tề câu. Ngươi sau này cương tề bu cơ tam si. Làm chân thành hơi mê tác. Chúng đi tề sáo uy Có trư ngư chứ nơm. Có thơ chén. Nói xong, sáo chơi nơ thân hình tiêu tan, vì nơ mơ tề không còn tam hoi. Sương tề nhi có chút không rõ. Dư nơ dư thơ mơ cân như cơ ý cơ an giáo trư. Chờ có đình nhờ cơ mơ tê sáng lên thơ tê sơ ngơ rõ ràng cái gì khó mi ngơ bơ tê lên vơ tuê cô y Sau gió Đà bơ o đơ, đơ nhân nơ y nói mơ tê sơ y Hoàn toàn là bên ngoài không thơ làm mơ tê di ti tê giáo sơ cơ mơ tê Sơ y vơ y nhờ ngơ kia sơ y vơ y ti tê giáo lỏng mang ý sơ suông ngu y Hoàn toàn có thơ sơ tê chơ tê. Đang khi nói truy nơ Đà bơ o đơ o nhân không khơ ý phát sinh mơ tệ tia sát khí Ngơ khí có chút lơ nhơ lơ o ẩm chơ mơ Sơ sơ tê nhì ụ sơ tệ không khơ ý hò ngơ sơ Tê nơ di chẳng Sơ tê nhì ụ sơ tê nhơ bề thơ tê cũng mơ tê ít Sơ tê ký xanh bên trong mù nơ u tú nhân vơ tê sơ u tê tê bề Đà bơ o đơ o nhân trong sơ ngơ sơ Tê sơ y dơ tê ngơ y vơ chí sơ ụ. Sau gió, đà bơ o đơ o nhân sơ cơ mơ tê khó coi nói mơ tê thoáng đinh nhơ cơ gơ bê thơ y si nơ giáo mưu tính sơ tỉnh. Cùng ám chơ mơ tê thoáng lòng tê cơ sơ kỳ nơ kia. Nhơ tê thơ y dơ tê nhì ụ dơ tê dơ nơ dơ bê trong lòng hi ụ gió. Có chút lòng dơ không sâu càng là tây cơ hạ nơ bơ cơ lên. Xì nơ giáo sơ tê cơ gan làm lo nơ Xì nhiên mưa hơi tà thi tê giáo sơ tê Xem ra là không dơ ý mơ tê mùi Sau gió Sơ tê nhì ụ sù dơ cơ bề phơ ý Xì nơ giáo sơ tê Mù nơ nhì cơ nơ thơ nơ sơ ý Chì công minh mơ mi ngờ nói sơ ngơ Thành thơ tê chung hơ u hơ nơ không chè xa nơi y tâm tỉnh cũng không cơ nơ chè vụ Mà tam tiêu mơ tệ trong nhớ tiêu thị trời y sơ nơ đinh nhớ cơ chù cơ mơ tệ. Cơ nơ thơ nơ ly cơ nhìn nhìn hơ nơ. Cụ y cùng vơ vơ bơ vai cơn à hơ nơ cụ y toi, toi, toi nói sơ nơ. Xu sơ yên tâm. Mơ y thủ này sơ tệ sơ cho ngươi báo. Đinh nhớ cơ nhìn cách này e sơ cho thiên hơ không lo nơ xu tệ. Trong lòng có chút cu y khơ. Cách này chơ không sơ y là có thơ an sơ nơ nô y. Bơ tê quá may là còn có nô y có thơ chơ nơ du cơ nàng. Nhung sau gió, vân tiêu mơ mi ngơ xem nàng quát lơ nơ chơ nơ y. Thụ nơ hai cậu, làm cho nàng mơ tê mơ y ngơ y chơ lơ y tê y chơ. Vân tiêu vơ nơ luôn là ti tê, tê giáo sơ tê bên trong tù vì tê y cao mơ tê nhóm nô y không nói đa bơ order họ nhận. Cùng cái khắc ba vư. Đơn y sư là không kém chút nào. Chư cốt di vu vân tiêu vư nơ luôn là Tam tiên đơ mơ tụ, không du cơ su bơ nơ sơ, là di tỳ vu. Lơ nơ nhau thông khí. Sư tỳ nhị có chút sơ. này làm cho đinh nhơ cơ yên tâm không ít. Tỷ di Sau gió ti tê giáo dơ tê sơ không nhô vơ y dơ giảm gơ bê khơ y si nơ giáo tính toán Nơ hụ nhô chơ lô nơ dơ o hành thơ nơ thông đinh nhơ cơ nhung lạc hảo không lo nơ ngơ Sau gió mơ y nô y cùng nhau giảm quy nơ lô nơ, nơ dơ o tê tê bê cùng nhau cung không dơ rằng Tê nhiên khơ em mơ nhơ sao lô mơ tê thoáng Dơ mơ y nụ y dơ là du cơ ít nơ y không nhơ Mà đơn y đơn ở bên trên Nam chiêm bơ Châu mơ tệ nhân tê cơ bơ lơ cơ Ngày hôm gió sáng sinh mơ tệ cách chơ mơ y sinh Mà cách này bơ lơ cơ nhân tê cơ Dơ y thơ dơ u là vu tê cơ cùng nhân tê cơ ca tê hơ bê hơ u dơ y Dơ y bi tê Vu yêu thơ kỳ Nhân tê cơ cùng vu tê cơ vơ nơ là minh hơ u dây Dơ kì bê nơ nơ sau khi vu tê cơ xa sút Nhung cũng không có thi ụ vu tê cơ nhân sinh hò tê trên mơ tê dơ tệ Mà theo thơ y gian trôi qua vu tê cơ cùng nhân tê cơ ca tê hơ bê tỉnh hơ nơ cung là vơ bi nơ Nơ cơ bi tê là nam chiêm bơ châu Dơ cơ bi tê thông thu ngơ Dơ tê nhì u bơ lơ cơ Dơ u là vu tê cơ cùng nhân tê cơ ca tê hơ bê hơ u dơ y Mà lúc này cách này bơ lơ cơ Thì gơ y cơ u lê Mà hải tê kia cha mơ Thì cho hơ nơ gơ y là si vơ Tan tê mơ chơ mơ thơ tê không tỷ nợ